Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào bạn khán thính xào kênh truyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay, Vin Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Quên luôn cả vợ lẫn con Thưa các bạn, cảm giác của bạn sẽ như thế nào nếu như một ngày có một đứa bé trai 9 tuổi đến trước mặt bạn gọi tên bạn một tiếng ba ba Thế nhưng anh lại trở trêu thay rơi vào một hoàn cảnh như vậy Cảm giác đầu tiên chính là lừa gạt Tuy khi nhìn diện mạo của cậu nhóc đó là hoàn toàn giống anh như bản sao thôi nhỏ. Và đặc biệt là những bức ảnh, chụp anh khi còn trẻ cùng với một cô gái cười đùa thân thiết bên nhau, thì đã khiến anh vô cùng hoang măng, dao động. Chuyện xảy ra vào thời gian nào, tại sao trong ký ức của anh lại hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào chứ? Và cũng chính từ đây, bức màn bí mật của quá khứ sẽ được phé mở. Nhưng điều đó có thể đem đến một kết cục có hậu, Cho những người ở trong cuộc hay không? Ngày sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy si cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé! Khai giảng xong, lớp bài nhị văn, tiết văn đồ. Thầy quốc ngữ viết đề bài trên bàn, một chữ bằng đề, phụ thân. Rồi thầy giáo quay lại nói với mọi người. Các con có thể viết ba ba đi công tác. Ba bà, bà ở nhà với các con, tình cảm của các con đối với ba bà, bà, như ba bà, bà thương các con bao nhiêu, thường mang các con đi chơi ở những nơi nào, Mua đợi chơi gì cho các con. Thầy giáo tiếp tục ở trên bảng bắn nước miếng mà nêu ví dụ, hướng dẫn cho mọi người có thể viết một đề tài này như thế nào. Thầy nhưng hạ tầm nhìn bảng đen chừng mắt mà đầu trống rỗng. Phụ thân ư, chỉ có đề một thôi sao, không có cái gì khác nữa sao? Thầy giáo quốc ngữ này đầu có thật có phải hay công cơ chứ? chẳng lẽ con biết hiện tại hai từ mồ côi cha so với gia đình đầy đủ còn nhiều hơn không phải mỗi người đều có phụ thân bé không có muốn bé viết như thế nào đây cơ chứ hạ tâm rầu môi đang dịnh giơ tay hỏi thầy người không có phụ thân thì có thể tự thành mẫu thân hay không thì có một bạn học giơ tay vừa hỏi cùng lúc đó có vài người con thèm giơ tay mài nhau nhau hỏi thầy à không có ba bà, bà có thể viết về mẹ không đứng ở trên bục giảng thầy giáo ngẩn ra lộ ra một chút xấu hổ. Có thể nếu không có ba ba thì có thể viết về mẫu thân hoặc là người thân. Thầy giáo mất bò mới lo làm chuồng nói, rồi sau đó sai người lại viết xuống hai đề này ở trên bằng. Hạ Tầm nhìn về phía người vừa sơ tay cùng với ba bạn học cùng mà miệng hai thầy giáo, nhất thời có một loại cảm giác tương thích. Nguyên lai like, trong lớp học, người không có ba ba thật sự không chỉ có một mình bé. "Mẹ à, hôm nay thầy giáo quốc ngữ bảo chúng con viết văn." Đề là về phụ thân, thầy chỉ ra một đề thôi, thật sự là ngốc nha, chẳng lẽ thầy không biết không phải ai cũng có phụ thân sao, thầy giáo thật sự là ngu ngốc quá đúng không ạ? Con nàng đang ngủ, nhưng lời bé nói trước ngủ không ngừng nập đi lặp lại ở trong đầu của hạ thanh mộng, không phải ai cũng có phụ thân. Bé nói những lời này với dòng điệu như là đương nhiên, không nghi ngờ, thật sự là tin tưởng, không phải ai cũng có phụ thân, làm cho nàng đau lòng có chịu chết đi được. Nàng rốt cuộc là đã làm gì? Làm cho bé đương nhiên cho rằng không phải ai cũng có phụ thân ư. Phụ thân? Con trai nàng làm sao lại không có phụ thân chứ? Chỉ là phụ thân của bé đã quên đi sự tồn tại của bé. Đã quên mất mẹ con của bọn họ mà thuê. Mất trí nhớ tự như là phim truyền hình dài tập lúc 8 giờ. Thật là buồn cười. Diễn quá mức thành vô nghĩa. Làm cho nàng gặp người mất trí nhớ. Yêu thương rồi sau đó lại mất đi hắn. Xem đi xem đi. Đó không phải là phim truyền hình thì là cái gì đây Nhưng bi kịch là Sau khi hắn khôi phục trí nhớ Không chỉ quên những ngày tháng ở chung Yêu nàng Hắn còn có vị hôn thê ở trên đường Ngăn cản bọn họ tiếp tục nhận thức Làm cho nàng hoàn toàn mất hắn Ngay cả sinh mệnh đều gặp vi hiếp Nàng kỳ thật cũng không sợ chết Nhưng đứa nhỏ ở trong bụng Chết vì sự kiên trì của nàng Mà bị tổn thương lo lắng mãi chỉ có thể bương tay Chỉ có thể lựa chọn trời đi Những năm gần đây, nàng không hề đề cập tới ba ba của bé, là vì nàng còn đau lòng. Không để tập cưới, không nghĩ tới thì sẽ không đau cho nên nàng chưa bao giờ nói. Ngay cả khi con nàng bắt đầu hiểu hỏi nàng là ba ba, nàng cũng chỉ dùng một câu rằng không phải mỗi người đều có ba ba để mà qua la tắc trách ngăn con đặt câu hỏi thế nhưng không nghĩ tới. Thầy giáo cũng không biết không phải ai cũng có phụ thân sao thầy giáo thật sự là ngu ngốc mà. Không phải, người ngu ngốc Là người làm mẹ như nàng bởi vì trốn tránh bản thân thống khổ mà dạy cho con trai một ít khái niệm lung tung không chính xác. 9 năm, thời gian qua mau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net